Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhất định là do ông trời phải đến để hủy diệt anh Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ảo não trách Biểu cảm trên mặt anh vừa tức lại vừa yêu làm cho cô nhị không được nhướng môi giống như làm đúng ôm thắt lưng anh Cây chán chạm nhẹ lấy cái cằm lùm phốn dâu của anh Sao bác vũ nhìn thiên hạ nhỏ nhỏ trong lòng mình xem anh như là nhà dựa sát vào nhau Anh bình tĩnh lại lừa giận dần dần tiêu tán Anh Vân Tay ôm lấy hai má lành lạnh của cô, cô rụt rụt vào lòng bàn tay anh, thích xúc cảm dày rộng nắn chắc có thể thay cô chống các bão trời này. Chính là vì thích, cho nên mới muốn làm cho anh nhiều chuyện hơn một chút. "Giả Bắc Vũ, em yêu anh." Cô nói nhỏ. "Em yêu tôi, nhưng lại không biết con nên cùng tôi hay không. Em nói đây là chuyện gì?" Giả Bắc Vũ phòng bị nhìn cô, chỉ cảm thấy cô miệng là muốn đội bom. Hôn nhân không phải là chuyện của hai người. Ba tôi nói cái gì với em? Gia Bắc Phú nhìn chằm chằm vào mắt cô, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, nếu không mọi việc sao có thể trùng hợp như thế? Ba anh mới sắp xếp cho anh đi xem mắt ở Hồng Kông, cũng phải đổi anh vào đọ khẩu, mà cô lại đột nhiên nói ra chuyện hôn nhân không phải là chuyện của hai người vào lúc này. Ông ta nói với em chuyện bảo anh đến Hồng Kông xem mắt sao? Ông ta muốn bức lui em sao? Tôi nói cho em biết. Tôi không có hứng thú gì với lưu tiểu thư ống công. Anh giống to. Lúc tai hại độc khẩu bị anh giống nến đông ong, cô đành về trần an hôn lên mua anh một cái. Vũ phè ngực anh, muốn anh bình tĩnh lại. Nếu chú dạ muốn ngăn cản, sao còn có thể để em ở lại nơi này? Cô nhẹ rộng. Cô không muốn nói cho dạ bác vũ về cuộc nói chuyện giữa cô và chú dạ. Bởi vì làm vậy sẽ chỉ làm cha có bọn họ càng xa cách cô đã từng mất đi người thân, không muốn gia bác phú cũng tiếc nuối như vậy. Chuyện duy nhất cô có thể làm chính là làm cho chú dạ biết tình cảm giữa cô và gia bác phú đã sớm không phải là tình yêu đơn thuần, sự bọn họ còn có gắn bó như người nhà, giống mất tương cuốn chặt lấy bọn họ. Ông ấy có tâm muốn ngăn cản, cho nên mới cảnh báo anh, nếu cưới em anh đừng nghĩ sẽ được kế thừa gia sản của họ dạ. Ông ta cho rằng anh cần lắm sao? Anh có thể dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Năng lực của anh chẳng lẽ kém hôm ta sao? Anh đã đủ giàu có, không cần dựa vào nhà gái." Gia Bắc Vũ nghĩ đến việc này, đẩy bụng tức giận, lai lần đừng ít hầu, giống cả phòng đều là hồi âm. Hạ Độc Hầu vội vàng lấy nước cô đặt ở đầu giường đưa tới bên môi anh. Gia Bắc Vũ nắm tay của cô, một hơi uống hết sạch. "Anh cũng không thể trách chú dạ, chú ấy chỉ muốn anh có nhiều lựa chọn hơn thôi. Dù sao trước đó em cũng hy vọng anh có thể có nhiều lựa chọn hơn." Cân nhắc rồi mới biết cô thật cái gì là thứ anh muốn nhất." Gia Bắc Phú đoạt lấy ly nước cô nằm trong tay, nâng nhẹ đặt trên đầu giường. "Đầu óc em có vấn đề à, hay là em vốn không thèm để ý đến tôi?" Anh trừng mắt nhìn cô, nói giống như viên đạn bắn nhanh ra. "Tôi không hiểu vì sao em cứ luôn tìm lý do từ chỗ tôi. Tôi chung tình với em như vậy, chẳng lẽ lại là quyết điểm sao? Hay là em hy vọng tôi cứ lừa tìm ngựa, vẫn là người cưỡi lừa tìm ngựa là em?" Em không ai lòng với tôi sao? Cho nên vẫn luôn không muốn hứa hẹn với tôi." Anh bắt lấy ba vai của cô, bàn tay vì bất giác dùng sức mà run rẩy. Thân hình gầy đầu khấu co rúm lại một chút, dưới hai tay anh giống như búp bê tùy ý anh bài trí, hoàn toàn không kháng cự, chim mơ to mắt im lặng nhìn anh. Trả lời vấn đề của anh, Giáp Bất Vũ nắm ba vai cô ra lạnh nói, "Trả lời cái gì? Anh hẳn đến với cá tính của em." Cô nhẹ giọng. Nếu tôi hiểu rõ, tôi đã sớm cưới em vào cửa để em sinh ba bốn đứa nhỏ rồi. Gia bác phủ nghĩ vậy, cả bụng liền hóa nỗi giận lùi đỉnh, khuôn mặt đối diện mặt cô. Cô đang ôm lấy mặt anh, chán để chán, chóp mũi chạm nhẹ lấy anh. Em hy vọng cuộc hôn nhân của chúng ta nhận được sự chúc phúc của chú d ạ và mẹ em. Nếu chú d ạ phản đối chúng ta như vậy, sao em có thể an tâm ở một chỗ với anh? Cô nói. Chuyện của chúng ta có liên quan gì đến ông ấy? Người kết hôn với em là anh. Hô hấp của anh thổi trên tóc cô, cơn tức giận chậm rãi bình ổn lại. Em không nghĩ cuộc sống của em sẽ vĩnh viễn là thế giới của hai người. Anh không thấy quan hệ giữa chú dạ và mẹ em và chúng ta rất xa cách sao? Bởi vì chúng ta luôn chìm đắm trong thế giới của hai người. Em nghĩ chúng ta nên đi ra. Chuyện của bọn họ sao tôi có thể nhúng tay vào? Gia đình không thân cận chẳng lẽ đều là trách nhiệm của tôi sao? Còn có, đối với ba Tô mà nói, gia đình chỉ không cần trở mặt thành thú, quan hệ ruột thịt cũng không quan trọng. Gia bác phú, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net